Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Ký. chương 510, Tùng Dương Sơn Thật sự có thai ạc, tuyết liên giáo chủ vừa nghe đã giật mình, mà lập tức không kìm được phải vuốt mí mắt mình, làm bộ, làm bộ trong mắt có vướng bụi. Bùi hạo cười thầm trong lòng, châu gái của lão bình thường khi bị mất mặt hoặc khó chịu đều sẽ rụi mắt. Tuyết liên giáo chủ lúc này đếch xác trong lòng rất khó chịu Tuyết liên giáo chủ rõ là Đằng Thanh Sơn trong lòng cười thầm Nhưng tuyết liên giáo chủ ứng biến cũng cực nhanh Sau khi rụi mắt liền làm bộ kinh ngạc nhìn về phía Lý Quân Cười mắng Tiểu Quân Con đã có mang thai Đại sự như vậy mà lại không nói cho sư phụ biết Con còn có coi ta là sư phụ không Sư phụ Lúc trước con Lý Quân hơi xấu hổ Lúc trước khi ở tổng đàn tuyết liên giáo, tuyết liên giáo chủ giáo huấn đằng Thanh Sơn một phen Đằng Thanh Sơn lại đấu khẩu một chút, rồi sau đó kéo Lý Quân bỏ đi. Nào có thời gian, cũng chẳng có cơ hội nào để Lý Quân nói là mình có thai. Tiểu quân có thai, việc dưỡng thai là quan trọng nhất. Ta đồng ý với việc con tạm thời không làm chức quyền giáo chủ. Nhưng sau khi con sinh xong hài tử, chức quyền giáo chủ của tuyết liên giáo vẫn phải là, vẫn phải là con làm. Tuyết Liên giáo chủ liếc mắt nhìn Đàng Thanh Sơn, miệng nói: "Lệ tử của Tuyết Liên ta có làm chức quyền giáo chủ hay không, thì trọng phụ nó không được xem vào." Đàng Thanh Sơn chỉ cười, cũng không đấu khẩu với Tuyết Liên giáo chủ. "Bùi Hạ lão huynh, Đàng Thanh Sơn nhìn về phía Bùi Hạ. Tại hạ có chuyện quan trọng muốn gặp công chủ, mong người nói cho tại hạ biết công chủ rốt cuộc bây giờ đang ở đâu." "Cha ta bí quan, vì sao ngươi phải gặp ông ấy?" Tuyết liên giáo chủ nhớ mày Tự nhiên là có việc trọng yếu Đằng Thanh Sơn không nhiều lời Con nói cũng chỉ lãng phí thời gian Vậy lại càng không thể gặp được Tuyết liên giáo chủ cũng nói với đằng Thanh Sơn rất hăng sách Cha ta bế quan Chính là việc trọng yếu Nếu cha ta đang trong lúc đốn ngộ khẩn yếu quan đầu Bị người khác cắt ngang Vậy thì phải làm sao Người bồi thường được tổn thất của cha ta sao Nghe tuyết liên giáo chủ nói như vậy Bùi hạo cũng có chút gió sự Đích xác Nếu là trong lúc ở cửa quan đốn ngộ Mà bị cắt ngang thì rất khiến toái Hừ Đằng thanh sơn sầm mặt lại Suốt cuộc không thèm khuyên bảo nữa Hắn liền nói thẳng Tuyết liên giáo chủ Người hẳn phải biết Cha của bà thiếu tại hạ một cái ôn Con thiếu của tại hạ một lời hứa hẹn sẽ hộ tạ Đám người tuyết liên giáo chủ Bùi hạo đều giật mình Việc này nọ đều biết Tại hạ bây giờ Chính là muốn cha người trả lại nhân tình Đăng Thanh Sơn lại lùng nói Sao? Bà không để cha trả nhân tình à? Nhân tình là thứ nợ khó trả nhất Bây giờ Đăng Thanh Sơn chỉ nói là muốn bùi tam trả lại nhân tình Những người ở đây ai nấy đều bối rối Trong lúc nhất thời bùi Hạo Thu vương ô hồng Thiên thần tô mông trì đều nhìn nhau Sau đó vẫn là bùi hạo cười nói Hô hòa huynh Đã có việc trọng yếu, muốn mời cung chủ ra tay. Vậy cũng tốt. Ừ, ô hầu. con theo hô hòa huynh tìm một chuyến. Đi gặp sư phụ đi. Thú vương ô hầu cười đi tới. Hô hòa, xin mời. Đăng Thanh Sơn mỉm cười gật đầu. Tiểu quân, chúng ta đi. Đăng Thanh Sơn và Lý Quân cùng leo lên lục túc đao trì. Còn thú vương, ô hầu thì khoanh chân ngồi trên vùng trước của lục túc đao trì. Ba người đều ngồi cả trên lưng đao trì, đích xác là hơi chật trội. May mà vợ chồng Đằng Thanh Sơn và Lý Quân đều dựa sát vào nhau Hống Lục thuốc đao trì gầm khẽ một tiếng Lập tức phóng lên cao Lao thẳng về phương Bắc Ngẳng đầu nhìn theo lục thuốc đao trì Thiên thần Tô Mông Trì cũng bỏ đi Trong đình viện cũng chỉ còn lại có Bùi Hạo và Thuyết Liên giáo chủ Cùng với lôi điện thần ưng đang ngồi ở một góc của đình viện Tuyết Liên Lần này con sao thế Trung quanh không có ai Bùi Hạo mới nhú mày giáo hấn con không phải rất hiểu quy củ, sao lần này lại thất thố như vậy. Mặc dù Bùi Tuyết Liên tính tình ngang ngược, nhưng cũng là một người đứng đầu một giáo, nhiều năm như vậy, hẳn cũng không biết không, hẳn cũng biết không ít quý củ. Ngụ thúc, Bùi Tuyết Liên hư một tiếng, thất thố hàm. Hừ, bây giờ còn hòa nhã được với hô hòa sao? Lúc trước chàng muốn tìm mọi tách muốn hô hòa gia nhập vào Thiên Thần Cung, nhưng kết quả thì sao? Hô hòa đã tìm mọi cách cự tuyệt Bùi tuyết liên cười lạnh một tiếng Sau đó Con cho tiểu quân làm trước quyền giáo chủ tuyết liên giáo Cũng tính qua đó lôi kéo hô hòa Về sau Con còn tiếp đại hô hòa cũng rất thân thiện Nhưng Mắt bùi tuyết liên trượt lưới hàn quang Nhưng hô hòa khi ở ngoài hồng thiên thành Bảo con lục túc đao trì Căn bản không đem hết toàn lực Nếu không đại sư huynh sao lại mất tay chứ Lý xác Lúc đó Bùi Tam và Lô Điện Thần ưng đều muốn tìm mọi cách ngăn trổ Còn Lục Thúc Đao Trì thì không hề liều mạng thi triển mũi nhọn Trong mắt Lục Thúc Đao Trì Bằng hiểu của nó chỉ có mỗi Đằng Thanh Sơn và Lý Quân Hơn nữa, với trí tuệ của nó Nó cũng biết là người của Thiên Thần Cung Cũng không cùng đường với Đằng Thanh Sơn Do đó, lúc đó nó mặc dù hỗ trợ Nhưng lại không đem hết toàn lực Cho dù có dùng hết sức Mũi gai đó cũng không thể bắn thủng được hồng thiên thần giáp của view thạch kim mà. Bùi hạo biện bác. Bất luận làm sao, lục túc đao trì cũng không làm hết sức. Bùi tuyết liên cười lại một tiếng. Chỉ việc này thì con cũng chưa mức giận đến mức đá chó đánh mèo. Nhưng khi view thạch kim chạy trốn, cha ta đánh lục nhĩ toàn địa thử bị thương nặng. Lúc đó cha ta triệu hoán con lục túc đao trì đi hỗ trộn. Nhưng lục túc đao trì thì sao? Nó lại bay về, nó lại bay về phía hô hoa Bùi tuyết liên kể lạnh liên tục nói Tên hô hòa này Có tâm tư rất nặng Từ đầu tới đuôi Hắn cân bản không coi hắn trở thành người của thiên thần cung Cho dù đạt được hai bộ thần giáp Hắn cũng chỉ tặng lại một bộ cho cha ta Nhưng lại lưu lại cho mình hồng thiên thần giáp Bộ này là 9 giáp chỉ sau chỉ cao thôi Bùi tuyết liên rất kinh thường Ngay từ đầu còn đã biết Đáy lòng thiên hô hòa đã sớm phân rõ giới hạn với thiên thần cung Đưa một bộ thần giáp Mà còn lấy được một lời hứa hẹn hậu tạ Còn biết chắc cha không hề căm lòng Bùi hạo giật mình ngũ thúc Đối với người như vậy Trong lòng cũng không bao giờ nghĩ tới Việc gia nhập vào thiên thần cung Hơn nữa Thiên thần cung ta Cũng đem lại cho hắn không ít chỗ tốt Đối với người như vậy Con việc gì phải hòa nhã với hắn Măng hắn vài câu thì đã sao Không măng hắn Không măng hắn Hắn không gia nhập vào thiên thần cung Măng hắn Chẳng lẽ hàn sám làm phản sao Bùi tuyết liên cười khởi một tiếng Bùi hạo thầm than Lão đã biết tình cháu gái Lão cũng hiểu rõ cháu mình Một khi nhận định hô hòa không thể gia nhập vào thiên thần cung Thái độ lập tức biến đổi ngay Một bang phái theo ta Ta sẽ bảo hộ cho người Một khi không theo ta Ta đạp người vài đạp thì đã sao Còn đó Làm như vậy quá đắc tội với người khác Cha con đã nói Đừng có đối địch với hô hòa mà Bùi hạo lắc đầu Con thật không hiểu Cha rốt cuộc sợ hắn cái gì Một tên chưa tới hư cảnh đại thành Hơn nữa chỉ là một con yêu thú thôi Cha ta là một nhân vật chỉ cần ra lệnh một tiếng Là thống lĩnh vài trâu rồi Cần gì phải nói nhảm với hô hòa này Tâm tư của hô hòa căn bản không để ở thiên thần cung Bùi tuyết liên lắc đầu Đột nhiên bùi tuyết liên cười Bùi thúc Thúc đoán xem lần này hắn vì sao tới tìm cha Hẳn là có liên quan tới lần này chúng ta tấn công Dương Châu, Bùi Hạo nói. Đúng, Bùi Tuyết Liên tự tin cười. Tên hô hòa này mấy lần liên tục trợ giúp Quy Nguyên Tông. Hơn nữa, căn cứ vào tình báo của ta. Nghe nói Quy Nguyên Tông từng có ân với tên hô hòa này. Ê rằng trong lòng hô hòa, tâm quan trọng với thiên thần cung không bằng được với Quy Nguyên Tông đâu. Chúng ta muốn đánh Dương Châu. Hán phòng trường cũng đang lo lắng cho Quy Nguyên Tông. Do đó, phải tới cầu cha. Bùi Tuyết Liên cười lạnh Ngũ Thúc Thúc nói xem Người như thế sao có thể gia nhập vào Thiên Thần Cung ta chứ Cho dù gia nhập Cũng chỉ là vào làm một tên gian tế thôi Bùi Tuyết Liên nói đúng Đảng Thanh Sơn căn bản không coi mình trở thành người của Thiên Thần Cung Phần rõ giới hạn từ sớm Thì tương lai cũng tốt thôi Nếu không song phương sẽ giao du không minh bạch Tương lai đảng Thanh Sơn muốn nắm cả Dương Châu Sẽ trực tiếp đối đầu với Thiên Thần Cung Sẽ rất mất thể diện Nếu là người âm hiểm, bây giờ cứ gia nhập vào thiên thần cung, trộn lẫn vào trong, khiến thiên thần cung cũng không đề phòng. Đợi đến đủ lông, đủ cánh, lập tức một cước đá bay thiên thần cung, chiếm cứ Dương Châu Như vậy, đương nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng đằng Thanh Sơn không làm được như vậy. Tay hắn có thể làm là song phương ngay từ đầu, phân rõ giới hạn. Ơ cảnh nội Ú Châu, buổi sáng hôm nay, trời đầy mây, lục túc đao trì không ngừng phi hành trong sương mù. Xem kìa, quả núi phía trước tên là Tùng Sơn Dương Chính là nơi sư phụ bế quan Thu vương ô hầu phía Về đám sương mù mông lung Phía trước Nơi có một hòn núi cao vút trong mây Theo lục túc đáo trì phi hành cực nhanh Quả núi Tùng Dương Sơn Càng lúc càng lớn trong tầm nhìn Hà, Lý Triều Huynh cũng ở đây à Đăng Thanh Sơn kinh ngạc nói Hắn đã cảm ứng được Ký tức của hai cường giả hư cảnh Trong Tùng Dương Sơn Ừ Ô hầu thử dài một tiếng, đại sư Huynh mất một tay, kiếm pháp đã bị ảnh hưởng. Lần này, theo sư phụ cùng bế quan cũng để thay đổi kiếm pháp, thích ứng với người cụt tanh. lời còn chưa dứt, lục túc đao trì đã phủ xuống giữa sườn núi Tùng Dương Sơn. Tùng Dương Sơn có mây vườn quanh, cảnh sắc rất đẹp. Lúc này vừa mới vào mùa thu, ở dương châu phía nam còn hơi nóng, nhưng ở U châu phương bắc buổi sáng đã rất lạnh. Trên núi cỏ cây đều ẩn ẩn thấy những giọt băng. Đằng Thanh Sơn, Lý Quân, Thú Vương ô Hồng Cùng với Lục Thúc Đao Cùng bay về phía Bùi Tạp Lý Triều đang bế quan Người chưa tới Nhưng họ đã cảm ứng được những luồng kiếm khí sắp bén Trung quanh vô số cây cối bị chặt gãy Cây cỏ rứt gọn Lá vụn bay toán loạn Trên khoảng đất trống giữa sườn núi Một nam tử cụt một tay Lông mày chẳng đang thi triển kiếm pháp Một chiêu một thức Kiếm không nhanh Cũng không quản thâu chân nguyên Nhưng lại có một loại cảm giác sắc bén Tới mức như muốn xế sách cả thiên địa Không gian xung quanh đều xuất hiện Đầy kiếm khí Vù, thở vào một hôi nam tử mây trắng cột một tay đút kiếm vào vò Nhìn về phía mấy người đang đi tới Cười vang nói Hô hòa huynh Sao lại đi tới nơi này Ồ, oh, chúc mừng Lý quân kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý quân Lý triều kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý quân Không ngờ mấy ngày không gặp Hô Huynh sắp làm cha rồi Nhắc tới việc này Trong lòng đằng Thanh Sơn tự nhiên cảm thấy rất vui tươi cười nhìn Lý Quân đi cạnh Lý Triều Huynh Tại hạ có việc muốn gặp công chủ Công chủ ông ấy Đằng Thanh Sơn nhìn Lý Triều Sư phụ đang bế quan Việc này Lý Triều cũng trần chờ Đột nhiên Ha ha hô Hòa Cậu sắp trở thành cha rồi Không ở nhà đợi hài tử xuất thế Lại chạy đến chỗ ta làm gì Xem ra cậu có đại sự rồi Bùi tam áo tràng trắng rộng thùng tình Tóc xoạ tung Từ trong một cái hang động âm u đi nhanh ra ngoài Vẻ mặt tư cười Đang nhìn đằng Thanh Sơn chương 511 Trở mặt Đằng Thanh Sơn để Lý Quân Lục túc đao chỉ ở bên ngoài Lưng mang khai sơn thần phủ Cùng với bùi tam đi vào trong động Men theo động huyệt sâu thảm đi một hồi lâu Đến một gian phòng yên tĩnh Mơ hồ có một tia sáng từ vết nứt trên tường chiếu vào Mời ngồi Bùi Tam khoanh chân ngồi trước bàn đá thấp Đằng Thanh Sơn ngồi xuống trước mặt Bùi Tam Nói đi, có chuyện gì? Bùi Tam cười nhẹ hỏi Cung chủ Đằng Thanh Sơn nhớ mày nói Nghe nói Cung chủ điều động đại quân Đặc biệt còn điều động thần vệ quân Huyết liên quân và đồ nguyên vệ Chuẩn bị 5 hạ công kích Sương Châu Đúng, có chuyện này Bùi tam gật đầu, công chủ, ba nhánh quân đội tình anh thực sự rất mạnh mẽ, đặc biệt là đồ nguyên vệ. Một vạn 2.000 ngàn nhất lưu võ giả. Thực lực cực kỳ khủng bố. Nếu như tại hạn tính không sai, đồ nguyên vệ này hẳn là dựa vào Bắc Hải Chi Linh mới có thể tạo ra. Đảng thanh Sơn cười nói. Năm đó trên đại Diên Sơn đồn rằng có không ít Bắc Hải Chi Linh xuất hiện. Năm đó, tuy rằng các đại tổng phái vì Bắc Hải Chi Linh Mà tranh đoạt là bí mật, nhưng đối với hư cảnh cần giả mà nói, chuyện đó không xem là bí mật. Đúng vậy, Bùi Tam vẫn như cũ gật đầu. Cung chủ, đồ nguyên vệ thực lực rất mạnh, thực lực của thiên thần cung, tại hạ cũng phải sơ ngón tay cái lên, tỏ ý khen ngợi, hoặc là số một. Đằng Thanh Sơn, lời này cũng làm cho Bùi Tam cười ra mặt. Ai cũng thích nghe lời khen, nhưng đằng Thanh Sơn bỗng chuyển đề tài. Nhưng mà theo như tại hạ biết, năm đó hẳn là không chỉ mình cung chủ người lấy đi Bắc hải Chi linh. Bùi tam mặt khẽ nhăn lại. Lần này cung chủ diệt Thanh Châu tiêu giao cung, rồi diệt U Châu Hồng Thiên Thành. Như bây giờ lại muốn đánh Dương Châu. Người nói xem, người thiên hạ sẽ nghĩ gì? Không nói những tông phái khác. Đầu tiên Thanh Hồ Đào ở Dương Châu nhất định thế chết đối đầu. Mà thỏ tử Hồ Bi, thỏ chết cáo buồn vì sợ thợ săn quay ra giết cáo, sợ rằng xạ nhật thần sơn biết một khí thai ngồ đảo tiêu dùng, tiêu tùng. Xạ nhật thần sơn bọn họ cũng không xong. Nên hai hư cảnh kinh xả, một hư cảnh yêu thú của xạ nhật thần sơn, xuất phát từ thành, cũng không có gì lạ. Đặng Thái Sơn trịnh trọng phân tích. Bùi Tam cười cười gật đầu. Đúng, cung chủ. Người bây giờ đã có Bắc Bộ Đại Thường Nguyên, U Châu, Thanh Châu ba nơi, tổng lĩnh gần 1 tỷ dân. Vũ Hoàng Môn, tân thị gia tộc Mani Tự đã sớm chuẩn bị Công chủ diệt dương châu Lại có ý với Viêm Châu Ê rằng Mani Tự ở cực Nam Cũng không nhịn được nữa Luận binh lực Năm đó có mấy nhà lấy được Bắc Hải Trinh Linh Người ta cũng có thể tạo được quân đội Mạnh mẽ với nhất lưu võ giả Thêm vào Vũ Hoàng Môn, Mani Tự Hỗ trợ sạng nhật thần sơn thành Hồ Đào Như thế xuất hiện hơn một, vàn quân, một vạn Quân đội nhất lưu cường giả Tuyệt không phải là chuyện khó. Luận hư cảnh cường giả, Sại Nhật Thần Sơn và Thanh Hồ Đảo có 4. Ma ni tự Vũ Hoàng Môn, nếu nhịn thì cũng được đi, nhưng nếu bọn họ nhịn không được chắc chắn sẽ bùng nổ. Như vậy, chỉ sợ là không chỉ có bốn hư cảnh cường giả, mà là đến 7, 80, có thể hơn 10 hư cường giả. Có thể hơn 10 hư cảnh cường giả. Quân đội không ít hơn, lại Chiếm, điện lội, nếu như ma tự cũng ra tay Sợ rằng Đáng thanh sơn thở dài Cung chủ, lần trước lý triều huynh đứt tay Địch quân chỉ là hồng thiên thành thôi Nhưng lỗi như lần này lại đánh dương trâu Một khi ma ni tự Bão phát, ê rằng thiên thần cung Cũng có hư cảnh đi tông Ngã xuống Thậm chí không chỉ một người Cung chủ, người nhận tâm như vậy sao Bùi tam nhớ mày Lý triều bị cột một tay Thực sự là một vết dao trong lòng bùi tam Lý Triều từ nhỏ được bùi tam bồi sưỡng Gần như được đổi đãi như con Lý Triều bị cụt tay Bùi tam cũng tức giận không thôi Phải thừa nhận rằng Lời này của Đăng Thanh Sơn đâm vào chỗ yếu của bùi tam Công chủ Nếu người có thể nhẫn nhịn Mười mấy 20 năm Đăng Thanh Sơn lại nói Với sự rộng lớn cũng như nhân khẩu đông đúc của Thanh Châu U Châu, Đại Thảo Nguyên So mười mấy hai năm Cơ sở vững chắc Ba nơi xuất ra ngàn vạn đại quân Đều không phải là chuyện khó từ lúc đó Ngàn vạn đại quân nam hạ Thế như trẻ tre Có ai cả nồi Tính luôn man tự Nếu nói về địa bàn Cũng không bằng thiên thần cung Mà 20 năm sau Biết đâu công chủ lại có đột phá từ lúc đó Thực lực càng mạnh Điều khiển đại quân thống nhất thiên hạ Càng nắm chắc hơn Mà nếu ẩn nhận hơn trăm năm Lấy sự hương thịnh của ba châu Thiên thần cung lại có thêm hai ba hư cảnh, cũng không phải là không thể. Tới lúc đó, thế của thiên thần cung càng lớn, còn lớn hơn mani tự. Không chiến đã thắng rồi, đằng thanh sơn cười nói. Công chủ, người tự suy nghĩ đi, là bây giờ đổ máu, thậm chí có thể chết vài hư cảnh. Nếu ẩn nhẫn đợi thực lực mạnh mẽ, một đường bề cảnh khô, thế như chảy tre lấy được thắng lợi. Một trong hai đường, cung chủ tự mình chọn. Bùi Tam nhớ mày Lời đằng Thanh Sơn nói thực sự có đạo lý Nhưng góc độ suy nghĩ của bùi Tam và đằng Thanh Sơn không giống nhau Việc lão muốn làm không phải là đằng Thanh Sơn có thể nghĩ ra Ha, ha, hô hòa Bùi Tam đột nhiên cười Công chủ đã có chọn lựa Đằng Thanh Sơn ngược lại khá bình tĩnh Bùi Tam cười nhìn đằng Thanh Sơn Hư cảnh cường giả thường xuyên bế quan Những chuyện đàm phán thế này không phải sự trường Nhưng ta xem hô hòa đối với phương tiện, thuyết khách Đàm phán có chút tinh thông đó Ta thừa nhận Ta cũng có bị những lời nói của cậu làm lây động Đăng Thanh Sơn trong lòng cả kinh Tình huống không ổn Hô hòa cậu tới khuyên ta chắc là vì Quy Nguyên Tông Ta nghe nói cậu và Quy Nguyên Tông khá có giao tình Bùi Tam không trả lời Mà con hỏi ngược lại Đúng Quy Nguyên Tông năm đó có ân tình với Tại Hạ Đăng Thanh Sơn thừa nhận Bùi Tam gật đầu Chi ân đồ báo là chuyện tốt Hô Hòa nói thực vị cộng Lần này đánh rừng Châu Ta đã lên kế hoạch hết rồi Nhưng tự nhiên Nhưng tự nhiên là không thể thay đổi Nhưng mà đối với các tình huống phát sinh Ta cũng tính cả rồi Nụ cười trên mặt bùi tam làm đằng thanh sơn nhìn không thấu Quy nguyên tông đối với tại hạ có ân Đằng thanh sơn thấp giọng nói Tại hạ không muốn thấy nó chịt tông Nếu ta huy quân nam hạ Đánh thẳng tới Khi đánh tới sang Ninh Quận Cậu có phải sẽ ra tay đối đích với ta Bùi Tam hai mắt như lóe lên Đằng Thanh Sơn Nhìn đằng Thanh Sơn Đối đích Đằng Thanh Sơn nhìn bùi Tam Miệng thốt ra một chữ Phải Tốt Bùi Tam cười gật đầu Vậy mới là hảo hán Vì ân dám đối đầu với thiên thần cung của ta Nhưng ta có thích cậu hơn cũng vô dụng Bùi Tam cười khẽ nói Nam hạ chìm rưng châu Thiên thần cung của ta tính toán cả trăm năm chờ đợi cả trăm năm, bây giờ bạo phát chính là vì chiếm mấy Châu. Mấy trăm năm ẩn nhẫn, há vì lời nói của cậu, vì ta xem trọng cậu mà thay đổi. Hồ Hoa, cậu đi đi. Cậu bây giờ có thể để người của Nguyên Quy Nguyên Tông xi hết. Tiềm phục chuẩn bị Đông Sơn tái khởi. Đàng Thanh Sơn sắc mặt có chút khó coi. Cung chủ. Ngươi thiếu tại hạ một viên tình, Đàng Thanh Sơn thấp giọng nói. Đúng. Bùi Tam gật đầu Tại hạ dùng cái nhân tình này Hy vọng công chủ người không tấn công Dương Châu Đằng thanh sơn nhìn bùi Tam Dùng cái nhân tình này Để ta không tấn công Dương Châu Bùi Tam ngớ ra Cười khổ Xem ra là ta mua dây tự trói mình rồi Đằng thanh sơn nín thở sán mắt vào bùi Tam Ha ha Bùi Tam bất sát bật cười sang sàng Tiếng cười phản xạ trong phòng Làm chấn động Khiến không ít đá vụn rơi xuống Chỉ thấy bùi tam đứng mạnh dậy Đằng thanh sơn cũng liền đứng dậy theo Bùi tam lấy bình rượu để ở góc phòng Ngẳng đầu uống một ngụm Lão lập tức quay đầu Hai mắt sáng như điện nhìn đằng thanh sơn hô hòa Cậu quá coi trọng bùi tam ta rồi Nhân tình của bùi tam ta Không thể so được với sự quan trọng của tấn công dương trâu Cậu có thể nhớ ta giúp cậu giết người Nhưng để ta ngừng tấn công dương trâu Chỉ với nhân tình mà ta thiếu cậu vẫn còn chưa đủ Vậy thêm lời hứa trọng tạng người thiếu tại hạ Đằng Thanh Sơn thấp giọng nói tiếp Vẫn không đủ Bùi tam tóc bỗng bay lên Lão lạnh lùng nhìn đằng Thanh Sơn Cậu tới giờ vẫn chưa hiểu Công thành, chiếm đất, thống lĩnh một Châu Đây là cơ nghiệp ngàn năm Một cái nhân tình, một lời hứa hẹn thì sao thế nào được Nên đánh chiếm dương Châu Việc này ta phải làm Cậu không cần phải uổng phí tâm sức nữa Đằng Thanh Sơn giận đến xanh mặt Bùi tam này đích thực là nhân vật kiêu hùng Nhân tình hứa hẹn Chỉ dùng một câu Nhân tình không bị kịp với sự quan trọng Của đánh chiếm Dương Châu Thì có thể lẩn trành quá khứ Loại người này Nếu đằng Thanh Sơn nhờ lão làm chuyện lão không muốn Lão cũng có thể dùng một câu Cái nhân tình này vẫn không đáng để ta làm Nhân tình cuối cùng Nặng thế nào Đều do miệng bùi tam mà ra Nhưng nhân tỉnh và lời hứa này Cũng có thể đổi lấy một quận Bảo đảm quy nguyên tông truyền thừa Cậu nói được không Bùi tam cười mìm nói Nhân tình cộng thêm lời hứa trọng tạ Đổi lấy một quận Đằng thanh sơn thoáng trần trờ Rồi nhìn bùi tam Công chủ quyết định vậy đi Tốt Bùi tam gật đầu Như vậy thì trong dương châu Ở sở quận phía bắc Hoặc là phía nam tiếp sát man hoang Man hoang quận Hai quận này, cậu chọn một nơi để Quy Nguyên Tông trú ngụ. Cái gì? Đằng Thanh Sơn ngây người. Công chủ, nơi tại hạ nói là Giang Ninh quận, để Quy Nguyên Tông ở Giang Ninh quận. Ha, ha, Giang Ninh quận. Bùi tam vừa cười vừa nhìn đằng Thanh Sơn. Hô hòa, cậu không ngốc lẽ nào không hiểu. Giang Ninh quận này là toàn bộ trung bộ của Dương Châu, là nơi phủn hòa nhất. Hơn nữa. Vũ Dương Đại Vận Hà cũng từ trong đó mà ra. Vị trí trọng yếu như thế, ta làm sao để cho tông phái khác chiếm giữ? Muốn chọn thì chọn cực Bắc Sửa Quận, hoặc cực Nam Man Hoa. cực Nam Man... Hoặc cực Nam Man Quận. Muốn chọn thì chọn cực Bắc Sửa Quận, hoặc cực Nam Man Cực Nam Man quận Một cái nhân tình cộng một lời hứa Cũng chỉ đáng giá một trong hai quận đó thôi Mùi tam nhìn đằng Thanh Sơn Đằng Thanh Sơn sắc mặt biến lạnh Lòng cũng trở nên lạnh đi Đối với một tông phái Quan trọng nhất là gì? Là căn cơ Như thiên thần cung tuy rằng bây giờ chiếm được Thanh Châu U Châu Nhưng căn bản vẫn chưa kinh doanh Sức khống chế vẫn rất yếu mỏng Đối với Quy Nguyên Tông cũng như thế Quy Nguyên Tông ở sang Ninh quận Đã hơn ngàn năm Có thể nói là căn thâm đế cố Đến ngay cả một sơn thôn xa xôi Cũng biết trời của Giang Ninh Quận Là quy Nguyên Tông Lực kết tục này không phải mười mấy 20 năm có thể có Mười mấy 20 mươi năm nhiều nhất là khống chế Nhưng muốn có được lòng người Nhân tâm sở hướng Thì cần đời này tới đời kia Mấy trăm tới cả ngàn năm Bỏ Giang Ninh Quận Chạy tới nơi xa lạ Nam Man Quận Hồ Sử Quận Sư phụ lúc đầu có nói Có thể để Quy Nguyên Tông ở sang Ninh quận là được rồi Không ngờ tới Bùi Tam lại độc ác như vậy Không ngờ tới Bùi Tam lại độc ác như thế này Đặc thanh sơn tức giận Cùng lắm thì đánh thôi Thiên Thần Cung diệt Thanh Châu cần vài tháng Diệt Hồng Thiên Thành cũng gần nửa năm mới xong Diệt Dương Châu Thanh Hồ Đạo Sợ rằng càng tốn nhiều thời gian mất từ Phượng Hoàng Tiểu Thanh Theo như ước định ban đầu Hẳn lại chậm lắm thì tới trong vòng 1-2 tháng Đánh thì đánh Đội tiểu thanh tới Với tốc độ của tiểu thanh Khả năng đánh tập thể Cộng thêm lục túc đao trì Thiên thần cung chỉ có khóc Đằng Thanh Sơn không còn cách nào khác Chỉ có thể cược Cược bắt từ Phượng Hoàng có thể tới Trước khi Quy Nguyên Tông bị đánh Chỉ là nếu không đến kịp Mình cùng lục túc đao chỉ đi Phượng Hoàng đảo một chuyến Trực tiếp mời họ Đằng Thanh Sơn quyết định Quyết liệt vì Quy Nguyên Tông Chỉ có thể như thế Trường 512 Quyết liệt, độc ác Đằng Thanh Sơn không phải người lằng nhằng Trong lòng đã quyết định phải làm gì Khi thiên thần cung đưa ra lựa chọn bất lợi bất lợi Hắn cũng không còn do dự nữa Sao? Quyết định chưa? Bùi Tam cười khẽ nhìn đằng Thanh Sơn Cung chủ Việc này Quy Nguyên Tông không thể đáp ứng được Đằng Thanh Sơn nhìn Bùi Tam Trong giọng nói lộ vẻ hơi giận Nói vậy Cung chủ cũng biết Quy Nguyên Tông đã hoạt động Ở quận Giang Ninh quá ngàn năm ta có thể bỏ qua như vậy. Hừ, đối với một phú ông không còn gia sản, sắp chết đói tới nơi, tìm được miếng cơm đã là may rồi." Bùi Tam cười khẽ nói, "Nếu không có Hồ Hoa, Quy Nguyên Tông chỉ có con đường chỉ tông thôi. Còn bây giờ, ta nói cho nó một con đường sống. Còn bây giờ, ta cho nó một con đường sống. Cho nó đi Nam An quận học sử quận, rồi sau đó một lần nữa phát triển. Cơ hội như vậy cho Quy Nguyên Tông Mà còn bất mãn gì nữa Nếu còn bất mãn Có diệt vong cũng đáng đời Trong lòng đằng Thanh Sơn giận điên Nhưng bề ngoài thì trên sắc mặt hơi khó coi Chỉ hiện lên một chút so dự Bản lĩnh giả tạo này Vốn đằng Thanh Sơn rất tinh thông ở kiếp trước bùi ta mỉm cười nhìn cảnh này Công chủ Người nói cũng có đạo lý Có địa bàn còn tốt hơn việc diệt tông Đằng Thanh Sơn lắc đầu Nhưng quy nguyên tông không nhất định đáp ứng Ta vốn nợ quy nguyên tông một đại ân Tự nhiên phải trả cha lần này ta tới đây xem như thất bại quay về rồi Ta phải đến hỏi tông chủ Quy Nguyên Tông Xem việc này rốt cuộc nên làm như thế nào Nếu Quy Nguyên Tông đáp ứng việc gì rồi Vậy cũng miễn cho việc súng đao kiếm giết chóc Nhưng nếu là hẳn không đáp ứng Ta cũng chỉ có thể báo ân Cùng Quy Nguyên Tông đứng trên một chuyến tuyến thôi Trong ngữ khí đằng Thanh Sơn vẫn thể hiện chút giận dữ Cùng chủ, ta cáo tử Đằng Thanh Sơn chấp tay Nói xong, lập tức bước đi Không tiễn, bùi tam vẫn mỉm cười Ngoài hang động, đằng Thanh Sơn đeo khai sơn thần phủ đi ra Lý Triều, thú Vương ô hầu đều cười tới ngành đón Đằng Thanh Sơn chỉ khẽ gật đầu Liên kéo tay Lý Quân, nhảy lên lưng lục túc đao chỉ Đi, đằng Thanh Sơn chỉ về phương Nam Lục túc đao trì xe gió lướt đi, nhanh chóng biến mất nơi chân trời Trên những tầng mây trên trời cao vạn trượng, bầu trời trong xanh Đăng Thanh Sơn cùng Lý Quân cưỡi lục túc đào chỉ Lúc này, đăng Thanh Sơn đang mặt mày cao có Thanh Sơn, sao vậy? Lý Quân thấp giọng hỏi tiểu Quân, đăng Thanh Sơn ngẳng đầu nhìn Lý Quân Hà, Lý Quân ngơ ngác Đăng Thanh Sơn cười khổ trong lòng Lý Quân trước mặt hắn là người thu thiệt nhất Ở thiên thần cung, Lý Quân có sư phụ Cũng có sư phụ thủ ngữ, ô hầu Còn bây giờ, mình làm như vậy nhất định Lý Quân cũng phải hoàn toàn quyết liệt với thiên thần cung rồi. Sẽ đối đầu với những sư phụ của nàng. Suốt cuộc làm sao? Lý Quân liền hỏi. Tiểu Quân, Đăng Thanh Sơn nói chầm chầm. Vừa rồi ta và Bùi Tam đã đàm phán, nhưng Bùi Tam lại tâm trí rất kiên định, đã quyết định là tuyệt đối không sửa đổi. Hơn nữa, ta dùng việc lão thiếu ta một cái ơn và một lời hứa hẹn để yêu cầu hắn. Hắn cũng chỉ hứa đáp ứng là cung cấp cho sử quận hoặc Nam Man Quận. Tùy Quy Nguyên Tông chọn lấy Việc này, việc này sao được Lý quân trượn tròn mắt Như thế không phải là bù khuyên Đúng, ta không chọn cái nào hết Đằng Thanh Sơn sắc mặt khó coi Bùi Tám đưa ra quyết định là không thể sửa đổi Nhưng bất luận làm sao Ta cũng phải bảo trụ cho Quy Nguyên Tông Do đó, tiểu quân Từ hôm nay trở đi Người sẽ không còn là thành nữ của Tuyết Liên Giáo nữa Cũng quyết liệt về đám sư phụ ngươi Đặng Thanh Sơn nắm tay Lý Quân. Lý Quân cắn môi, trong lòng cũng rất giằng co. Đằng Thanh Sơn lặng lẽ nhìn Lý Quân. "Thanh Sơn." Lý Quân nắm tay Đằng Thanh Sơn, thấp giọng nói, "Từ khi muội ly khai Thiên Thần Sơn, xa biển với huynh, muội đã quyết định rồi. Muội sẽ đi với huynh cả đời, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó." "Thanh Sơn, muội." "Muội chỉ hi vọng tương lai, huynh đừng giết sư phụ muội, cũng đừng giết nghị sự bá." Trong Thiên Thần cung, Người có ăn với Lý Quân nhất chính là Bùi Tuyết Liên và U Hầu. Nếu để người thiên thần cùng biết Lý Quân cầu hô hòa khách canh, đừng giết Bùi Tuyết Liên và U Hầu, e rằng thiên thần cùng sẽ nghĩ đây là chuyện đùa. Nhưng Lý Quân biết đây không phải là lời nói đùa, vì thân phận đích thực của hô hòa khách canh là Đằng Thanh Sơn, một quái vật mới 21 tuổi đã tiến vào hư cảnh. Yên tâm, Đăng Thanh Sơn kẽ gật đầu, ôm chặt Lý Quân vào lòng. Vù, vù Cuồng phòng xít lên Lục túc đào chỉ cõng đằng Thanh Sơn và Lý Quân Nhanh chóng biến mất phía trời cuối trời phía nam Trong hang động ở Tùng Dương Sơn Sư phụ Dường như tâm tình hô hòa khách canh không ổn lắm Lý Triều và Thú Vương U Hầu đi tới đương nhiên là không thoải mái rồi Từ hôm nay trở đi Hô hòa không còn là khách canh của Thiên Thần Cung nữa Những lời này làm hai người Lý Triều và U Hầu đều trấn động Bùi Tam lại chỉ cười nhạt Tiếp tục nói A Chiều, A Hầu Đi, chúng ta đi Thanh Châu Sư phụ Người không bể quan à Lý Chiều hơi giật mình ừ. Bây giờ xuất phát ngay Bùi Tam ra lệnh một tiếng Rồi sau đó ba người Bùi Tam, Lý Triều Ô Hầu liền xì gió lướt đi Bay về phía Thanh Châu Trong quân doanh của ba đạo quân Thanh Châu Thân vệ quân, tuyết lên quân Mặt trời đã lên cao rồi Một liêu quang sám đục từ trên trời răng xuống đáp thẳng tới chỗ đình viện của Bùi Hạo Chính là ba người Bùi Tam, Lý Triều và Ô Hầu Trong đình viện Thiên thần Tô Mông Đặc và Tuyết Liên giáo chủ Cũng đã tới rất nhanh Ta cần nói vài việc Bùi Tam nhìn quanh những người ở đây Năm người Tô Mông Đặc Bùi Tuyết Liên, Bùi Hạo, Lý Triều Ô Hầu đều lắng nghe Từ hôm nay trở đi Hô Hòa không còn là khách khanh của Thiên Thần Cung nữa Bùi Tam vừa mở lời, lập tức làm bọn người bùi tuyết liên Bùi Hạo trấn động, nhưng bùi Tam lại nói tiếp Lần này thiên thần cung ta nam hạ thiến công Dương Châu Hô Hà khẳng định sẽ đứng ở trên tuyển với Quy Nguyên Tông Do đó Tiểu Liên, Tô Mông Đặc Bùi Tam trị trọng nói Cha, công chủ Bùi tuyết liên và Tô Mông Đặc đều cùng kỳ nghe lệnh Quân đội đóng tại đây tạm thời bất động Về phần việc tập kết 80 đạn Vạn đại quân ở Thanh Châu Từ bây giờ lập tức đình chỉ lệnh tập kết Đồng thời phải tung hóa mù Để 80 vạn đại quân ăn bài Thành việc đổ nơi đóng quân Coi như điều quân trong đội bộ rất bình thường Tôi mong đặt Việc này ngươi giúp cho tiểu liên Cần phải làm cho tốt Cha, ghi yên tâm Bây giờ Thanh Châu chính là đang chỉnh biên Việc đổ nơi đóng quân phòng trường không ít tầng phái Vẫn chưa phát hiện ra chúng ta Muốn tập kết 80 vạn quân đội đông Cho dù có hoài nghi Tuyệt đối cũng sẽ không phát hiện ra Bùi tuyết liên tự tin nói Dù sao bây giờ việc tập kết Cũng vừa mới bắt đầu Nếu đã tập kết được nửa tháng Muốn chê giấu cũng không thể chê giấu được Ừ Bùi tam gật đầu Huyết liên quân, đồ nguyên vệ than vệ quân mặc dù đều tập kết tại đây Nhưng hơn 10 vạn người Cũng sẽ không kiến cho các đại tông phái chú ý Tạm thời như thế Từ hôm nay Trở đi Việc tiến công dưng châu Hết thảy tạm dừng Phải để cho người trong thiên hạ đều cho rằng Chúng ta đang muốn quản lý tốt thanh châu u châu đã Cha Người sao Bùi tuyết liên khó hiểu Ngươi đừng quan tâm tới cái này Bùi tam nhớ mày nói Còn nữa Từ hôm nay trở đi Trước thành nữ tuyết liên giáo cũng hủy bỏ Bùi tuyết liên giật mình Cha nói tiểu quân à Ừ, hủy bỏ thành nữ Bùi Tam tiếp tục ra lệnh Tin tức này được truyền báo công khai Còn nữa, ba vị khách canh của thiên thần cung đổi thành hai vị khác Anh nhận được sự này. Còn nữa, từ hôm nay trở đi Trước thành nữ tuyết liên giáo cũng hủy bỏ Bùi tuyết liên giật mình Cha nói tiểu quân à Ừ, hủy bỏ thành nữ Bùi Tam tiếp tục ra lệnh Tin tức này được truyền bá công khai Còn nữa, ba vị khách khanh của thiên thần cung đổi thành hai vị khách khanh Chuyện hô hòa trở mặt với thiên thần cung ta lặng lẽ cho một vài thân vệ cố ý thảo luận Hơi truyền bá chút đỉnh ra ngoài Chắc chắn thám tử các đại tông phái có thể tra được Mấy người ở đây đều ghẽ gật đầu Hô hòa Bùi tam thầm nhủ trong lòng Người nghĩ rằng sau lưng ngươi có con bất tử Phượng Hoàng là ta sẽ không dám động vào người à Cũng tốt Bây giờ ta tạm dừng tiến công Dương Châu Còn tin tức ngươi trở mặt với thiên thần cung Ta sẽ truyền ra Hơn nữa lý quân bị mất trước thánh nữ Các đại tông phái cảng định sẽ biết được rất nhanh thôi Vũ Hoàng Môn có thù tất báo Lúc trước còn lo thiên thần cung ta Do đó không dám trả thù ngươi Nhưng ngươi và thiên thần cung đã quyết liệt Bây giờ thiên thần cung ta lại chưa tấn công Dương Châu Vũ Hoàng Môn tuyệt đối không ngại đi giết ngươi Cướp lấy hồng thiên thần giáp Bắt tử Phượng Hoàng tới đây thì sao? Một con yêu thú hư cảnh không hiểu tiếng người. Làm sao biết được chỗ huyền bí chứ? Bùi tam hầm hừ. Người đã lựa chọn đối địch với ta. Vậy lo mà ứng phó. Vậy lo mà ứng phó với công kích đợt đầu đi. Nếu đến cả việc chống đỡ lại cũng không thể làm được. Vậy ngươi cũng không có tư cách trở thành bệ đỡ cho ta thành đạo được. liên tiếp mấy chiêu mượn đào giết người. Chỉ đêm khuya ngày hôm sau. Rào. Rất nhiều bồ câu đưa thư từ Thanh Châu đã bay vào giữa Vũ Hoàng Môn. Không bao lâu sau, lúc nửa đêm về sáng, đã có người lập tức ly khai Vũ Hoàng Môn. Ra khỏi Vũ Thành, đi tới dãy núi Hùng Hạt Tử ở ngoài Vũ Thành, tìm đến chỗ cường giả hư cảnh của Vũ Hoàng Môn. Dăng lên những mật tín vừa nhận được. Ở phương Bắc xa xôi, trên Bắc Hải quận sóng khôn cùng vô bờ, rào, rào, sóng biển dập dườn. Chỉ thấy ánh mặt trời mờ ảo nối lên những vảy vàng lấp lánh ngoài khơi xa. Từ xa xa ẩn ẩn có một luồng hào quang như ảo ảnh đang chạy tới từ ngoài khơi, nhanh chóng tới gần. Hạ, liêu quang dừng lại, hóa thành một bóng người, lão giả lưng hùng vai gấu, thân mặc áo trắng như tuyết, đầu đội cái mũ nỉ. Trên đầu hắn đang vác một thanh trình đao đầu sói khổng lồ. Không ngờ ta ly khai đoan mộc đại lục Lướt sóng mà đi Một đường về phía nam Nghe nói cường giả hư cảnh ở kiểu châu đại địa rất nhiều Lần này ly khai đoan mộc đại lục Làm tâm tình của ta rất kích kích Thật không ngờ lại có thể làm ta ngộ thêm một đạo Bây giờ chỉ cách hư cảnh đại thành Có một thành cuối cùng Lão giả lưng hùng vai gấu Chân đạp sóng Nhưng không hề chìm xuống nước Nhìn về phía nam ừ. Dựa theo lời thanh sư lão địa nói non mộc đại lục và Cửu Châu cách xa trên 10 vạn dặm, bây giờ ta cũng mới đi được non nửa, phía trước còn có hòn đảo. Tới đó nghỉ ngơi trong chốc lát rồi sẽ đi tiếp. Hải sương rộng lớn, đối với cường giả hư cảnh thì việc đạp sóng lướt đi cũng như dẫm trên đất bằng thôi. Nhưng đi xa như vậy thì cũng cảm thấy tinh thần mệt nhọc. Cần phải nghỉ ngơi. Ha, khi tới gần hoang đảo phía trước, Trên mặt lão giả vác chiến đau đầu sói khổng lồ Lộ ra chút ngạc nhiên Ủa, trên đảo lại có khí tức của con tiểu thanh bất tử phượng hoàng Cường đại bên người thanh sơn Cạnh nó còn có một khí tức cường đại kinh người U, một thanh âm vang dội từ trong hoàng đảo xuyên thấu tận trời tao Hắn phát hiện ra bất tử phượng hoàng Bất tử phượng hoàng tiểu thanh cũng phát hiện ra hắn Vèo, một luồng hỏa quang từ trong hoàng đảo bay tới Rồi sau đó dừng lại trước người của lão giả này. Ngọn lửa bóc sừng rực trôi nổi giữa không trung. Ha, ha, lâu rồi không gặp. Lão giả ha ha cười nói, Ngươi đã mời ta, ta đương nhiên phải tới chỗ ngươi làm khách rồi. Đoạn lão giả theo bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh cùng tiến vào đảo Phượng Hoàng.